Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cái đó cô Lệ sẽ lo cho các thầy Tôi phá lệ lần này Không nhận tiền tổ của cô Lệ Tôi cho cô được đem phép ông Tổ về dùng Để mồi chài mấy thằng đi kiếm tiền Tôi nói chưa cho cô Lệ hay Trong vòng 10 ngày Cô sẽ kiếm được 10 lần hơn số tiền vàng Để làm sợi cà tha này Đúng ngày thứ 11 Có một người đàn ông nào cho cô một đồng Cô cứ mang đến đây cho tôi. Còn khi kiếm được nhiều tiền hơn, cô phải mua đủ số vàng đem tặng thầy sang cho tôi, luyện dây cả tha cho thầy ấy, cô có chịu không? Lại mừng giờ nói ngày, Dạ ra con chịu, quần chịu. Chẳng nói dấu gì thầy, mấy tháng này ế ẩm, chẳng nói 10 ngày mà cả tháng con cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy đâu. Nếu có tiền là con mua vàng lên Nào cho thầy san liền Thầy mười gật gủ mỉm cười Trong khi cả thầy tư và san Vừa mừng vừa phục thầy mười hết sức San không ngờ thầy mười Dám nói mạnh miệng như vậy Từ hồi theo thầy tư đến giờ Mỗi lần giúp thân chủ nào điều gì Thầy tư chỉ dám xin tiền nhang đèn là 36 đồng là cùng Sau này tiền bạc mất giá Thầy tư tăng lên 360 đồng Chưa bao giờ chẳng thấy Thầy tư đòi ai bạc ngàn cả Hôm nay thầy Mười nói như vậy có nghĩa là cô Lệ phải trải ít nhất là hai lượng vàng lá. Chẳng cũng không ngờ là cô Lệ lại vui vẻ nhận lời như thế. sang còn đang tẩn ngẩn thầy Mười nói tiếp. Cô hãy đưa bàn tay phải tôi coi. Lệ ngoan ngoãn đưa bàn tay ra cho thầy Mười coi ngay. Thầy Mười nắm bàn tay thòn nhỏ và trắng mút của Lệ cúi sát xuống coi thật kỹ. Hai tay thầy nâng niu bàn tay và vuốt nhẹ nhẹ trong lòng bàn tay cô. Không khí nặng chịu, mọi người để im lặng theo dõi mọi cửa chỉ của thầy 10 Coi bàn tay một lúc sau thầy Mười vạch mí mắt lệ coi, rồi lại coi sau lỗ tai, vuốt nhẹ nhẹ sau cái lệ rồi nói. Cô theo thầy Tư được bao lâu rồi? Dạ, cũng khoảng hơn 3 tháng. Trong thời gian đó cô có đi thầy bà nào khác không? Dạ có. Tại sao cô lại bỏ thầy Tư đi kiếm người khác? Lệ hơi tần gần nhìn thầy tư thực nhanh Tại con nuôn nóng Hàng họ ế ẩm quá Đêm theo mấy đứa bạn thôi Chứ con có bỏ thầy tư đâu Thầy mười cười khả khả <cười> Thế rồi hôm nay cô trở lại thầy tư Ông ta không chịu giúp cô nữa Và đem cô lên đây phải không Lệ quân quyền nói Dạ dạ lúc nào con có kính trọng thầy tư mà Con đâu có dám phản ai đâu Chỉ tại hàng họ ế ẩm quá Nên theo mấy đứa bạn thôi Tôi có nói gì với cô đâu Nhưng mà bạn bè cô hại cô rồi Lệ ngược à Cứ thầy nói sao ạ Cô chưa biết thủ đoạn Của mấy thằng thầy bùa Thầy ngại bá đạo Chúng nó chỉ giỏi hại người thôi Chứ không giúp ích gì được ai Thấy cô có tiền chúng ếm cô rồi Cô đang bị ếm bằng ngại đen đó Nếu không gặp tôi hôm nay Cô sẽ lệ thuộc vào thằng thầy ma giáo nào đó suốt đời. Cô phải đi làm nuôi nó, nếu không ngải đen sẽ phát ra làm máu cô đen lại. Đau như khắp mình, mà chết. Lúc đó, coi trời mới cứu được cô. Trong khi San bán tin bán nghi, lệ nói. Dạ dạ, xin thầy giúp con. San nghe được âm thanh nghi ngờ của lệ trong câu nói. Cô ta có vẻ dày dạng trong vấn đề thầy bà. Thầy mười mỉm cười nói tỉnh bơ. Chưa ghét cô nhìn bàn tay cô mà tôi vừa coi xem có gì trong đó không. Lệ đưa bàn tay lên coi rồi lắc đầu nói. Dạ không. Được, ly nước trà cô vừa uống còn không. Lệ cầm ly nước trà lên nhìn xưa rồi nói. Dạ còn nửa ly thôi. Cô bưng ly nước trà lên bằng hai tay ngang tầm mắt nhìn cho kỹ vào ly nước. Lệ làm theo lời thầy Mười. Nàng rất tỉnh táo bưng ly nước lên ngang mặt Bây giờ cô khấn theo tôi Lệ giả một tiếng nhỏ nhỏ Trong khi thầy mười khấn Xin 36 vị Phật tổ chứng minh Lệ lập lại ngày Xin 36 mươi vị Phật tổ chứng minh Con tên là Con tên là Nguyễn Thị Diễm Lệ Cho con thấy dấu tích ngải đen trên mình con Cho con thấy dấu tích ngải đen trên mình con tạiư lùi ra sau mấy bước bắt ấn chỉ vô ly nước đọc Lâm dân những câu thần chú thật khó hiểu được quát lớn cấp cấp như luật lệnh nghe chuyện hot nhất tại đọc